57. Hy sinh. Bạn càng ít chú ý tới thân thể mình thì bạn sẽ càng thu được nhiều hơn trong cuộc sống tâm linh. Bạn sẽ chọn cái gì là quan trọng hơn đối với mình? Cái duy nhất mà không dừng lại để kết thúc là việc chỉ sống cho kẻ khác. Khi bạn sống cho kẻ khác, bạn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và thanh thản để có đức tin chân thật. Bạn nên quên đi chính mình để quên mình, bạn cần đức tin. Hai điều này tăng cường sức mạnh cho nhau. Những thời đại cứ tiếp tục trôi đi và câu đố làm thế nào con người có thể sống một cuộc sống tốt vẫn còn là một câu đố không thể giải. Thế nhưng nó đã được giải đích xác đây rất lâu rồi. Một người phải sẵn sàng hy sinh cuộc sống thể xác cho cuộc sống tâm linh. chú giải. Có lẽ Tolstoy muốn nói nếu ở trong những điều kiện bất buộc đã chọn một trong hai cuộc sống thể xác hay cuộc sống tinh thần thì phải ưu tiên cho cuộc sống tinh thần. Nhưng nhìn chung trong điều kiện bình thường thì ta vẫn có thể ưu tiên cho đời sống tinh thần mà không đến mức phải hy sinh thể xác.